các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Thiêu rồi rất nhiều rắn rết, rồng Độc Long cũng bị ánh sáng đó chiếu vào thiêu đốt đến mù cả hai mắt. Độc Long tức điên lên cắn mạnh vào người của Azaji. Tiếng này hét lên một tiếng đau đớn rồi đổ gục ngay chẳng còn động đậy gì cả. Sau thân thành một luồng khói bay lên ám vào mặt của đầu rồng. Rồng gầm lên đau đớn bay lên không, đều mắt nhắm nghiền, nơi mắt chảy ra máu màu đỏ rồi hét lớn Tao thề chẳng chung trời đất với mày. Nói rồi cơ thể tan ra thành nguồn nghìn trùng độc rắn rết lao bổ vào hạ. Lá bổ gọi ra tướng Azazi đã bốc cháy ngột ngột. Tướng đó đã chết tan nát cả hồn phách. Các âm binh gọi lên phần nhiều thì bị rắn rết cắn chết. Phần còn lại khi chủ tướng tan đi thì cũng theo gió mà tan hết. Rắn rết quấn kín người cổ hạ. Một con rắn cắn thẳng vào họng cổ hạ mà rút dây thanh quản thực quản ra. Hạ hét đến đầu đớn Miệng vừa hát ra thì những con khác Lại lao vào miệng chật kín lúc nhúc Rồi rắn rết cứ như vậy Buông lấy toàn thân mà rút ra rút rỉa Trùng đồng cũng lao vào Mà hút thân Hạ tròn tình giấc mộng Lúc này đã 4 giờ sáng Nhưng từ đó đã bị á khẩu không nói được gì nữa Toàn thân đau đớn vật vã Cái muộn nhọt bọng nước cứ như vậy Mà vỡ lan ra khắp thân thể Như có trùng độc chích vào Đau buốt Máu mù từ các lỗ đó như vậy mà chảy ra nhoe nhoét hết giường chiếu. tình hồi nhớ nhấp không thể nằm được. Ngồi thì đau nhức khắp người, cầu họng đau thì như bị xé toạc. Nói cũng chẳng được, ăn cũng chẳng được. Lại nói mẹ hạ cả đêm không ngủ, từ lúc bế con lên cứ như vậy ngồi đầu giường mà trông con. Thế hạ đau đớn ú ớ quần quại hồi lâu, Lại gọi sao cũng không tỉnh. Bây giờ tỉnh lại thì những người bị động kinh, Em gái thương anh nhưng trẻ con nhanh mệt, không thức khuya được. Thế nhưng cũng chẳng về phòng mà đang thiêu thiêu ngủ gục ở trên ghế trong phòng của anh. Thế anh là hét cũng chẳng tình giấc, hai mẹ con nhìn hạ vừa lo vừa xả, nhưng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ôm nhau mà khóc. Rồi từng hạ liên cơn động kinh, em gái cứ như vậy ôm cổ của hạ mà khóc mãi chẳng thôi. Nước mắt của hạ đã chảy dài cứ dập đầu mà lệ mẹ. Ông lấy mẹ lấy em gái mà khóc, nhưng chẳng sẽ được tiếng gì, chỉ phát ra tiếng ú ớ như là người câm tập nói. Đoạn nhìn thấy thân thể, các vết sách các lỗ đã lan ra cả lưng cả ngực, từ đó máu mổ chảy dài. Lại thấy có gì đó ngoe ngoầy như giỏi như bọ, trượt ra từ các viết luet mà các lỗ đó chui ra ngoài. Hạ riêng lên đau đớn, lấy tay mà phùi mà gạt, nhưng lại chỉ càng đau xót rát vô cùng. Vừa kinh ngại bất lực lại nhìn thân thể của mình, biết là sắp chết rồi nhìn mẹ và em, lại nhìn thấy con đĩa hoa quà để ghế gần đầu giường, chẳng nói năng gì gạt đứt mắt vùng ra khỏi tay của em. Lao xuống giường rút lấy con dao gọt hoa quả trên đĩa, đỉnh đâm cổ mà chết, nhưng đã bị mẹ và em gái rắn lấy rồi vứt đi, rồi cứ như vậy ôm chặt lấy hạ không cho làm gì. Mẹ của hạ chẳng ngại hôi tanh cứ ôm lấy cậu mà gào. Con ơi, con đau thì con cố chịu, trời sắp sáng rồi. Sáng sớm mẹ mời thầy mời bác sĩ tới xem cho con. Con nước còn tát, con chết như vậy rồi mẹ sống làm sao? Cái như vậy cả ba mẹ con ôm nhằm mà khóc cho đến sáng. Tiếng khóc vang động cả xóm nghèo muôn phần cây đắng xót xa. Thật là trên đầu ba tất thần linh, người trần sao dám liều mình hơn thua. Này thần như lá quý mùa, chỉ thương gia quyến sớm chưa não lầm. Phương sáng dậy sớm thì cứ ngơ ngác bồi hồi, nhớ lại tối qua gặp chị Hương như thế nào, lòng không khỏi thương cảm cay đắng. Thôi sáng nay mẹ từ quê của chị Hương lại lên, có mẹ sẽ đỡ cô đơn hơn. 9 giờ sáng Phương mới ngồi dậy được khỏi giường, Phương bồi ngồi bước ra đầu ngõ, khi đi qua phòng của chị Hương thấy cánh cửa đóng im lìm, bất giác lại nhớ người xưa. Mỗi sáng bước qua đều thích chị nghĩ lại tự nhiên nước mắt lưng ch trọngm tựa đầu và cửa phòng của chị Hương mà khóc rồi ngồi bên xuống đó dự lưng vào cửa mà ngược cổ lên trời đang ngậm ngồi thì có tiếng bước chân người vào Phương nhìn ra thì là vi đang từ cửa cổng dãy trọ vào vì chẳng nói chẳng già ngồi xuống bên cạnh phương rồi ôm lấy lúc này bao nhiêu cảm xúc lại ủa về lần nữa, Phương gục mặt và ngực của Vi mà khóc như mưa. Lần đầu tiên trong đời Phương đối mặt với sự cô đơn kinh hoàng đến vậy. Cậu sợ lắm. Vì đến vào thời điểm này giống như một thứ để cho cậu bấu phiếu. Vì có chút ngần ngại nhảy Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net